vô ngơ quan ti tế cáo tiên tồn không an cự thành ngự trùng năm à, linh nguyên tháp hải, tờ các vơ nơ sang nghe truy nơ ti truy nơ a o hơi ỉ san zơ 2013 đến 12 đến 28 0 giờ 34 phút 20 sơ lộ ngơ tệ nhìn thơ ý tình vô ngơ nhu thơ Con lơ ải nhung là phát hơ à Gào khan mơ tê ti ngơ Chò thơ gì nơ mà không cơ nơ Chò sơ ngơ tụ vì tàng trù ngơ ly nơ lơ ý hơ ý Xem cả nơi bể mơ tê y nơ Thanh nhơ lói lên Con lơ ải trong thơ ý gian ngơ nơ ly nơ Sơ nơ trù cơ mơ tê lão nhân Mơ tề móng hơ xu ngơ Chính là trên mơ tê lão nhân Lão nhân ngẽ tránh không ca về Mơ tể thơ y trên mơ tệ lì nơ mu nơ nơ hoa sơ y Sơ tê nhiên Lão trên thân thơ ngội tuôn ra mơ tệ tê ngơ chơ ngơ nón Nhô ngơ cơ ánh sáng Hình thành vòng bơ o Vương Xem lão nhân hơ Phía Du y Mơ chơ ngơ nón lơ ngơ ánh sáng Tùy sơ ngơ lung lay mơ tệ thoáng Nơ y lên chút sóng gơ nơ Nhưng không có bơ phá tàn Mơ à nó, cơ ngơ quá Con nơ ai nhờ rút lui Chơ ngơ mơ tề tia sáng kia Trong mi ngơ kêu lên Móng dơ u bơ làm sao Tiền thiền linh bơ ọ Đình nhờ cơ cơ hình Vơ ý vã nơi ý ra cơ Nơ son tiền, sông tề ý Ông dơ ý hơ cơ cơ u suýt Chút nơ à cơ nơ Dù cơ dơ u lù ý. Ông lão này tê sao lơ ý lơ ý mơ tê cách bơ bơ Và ngồi ý lão nhân phi quanh xà chơi hai mơ tê có chút sơ ngư sơ tê. Mơ tê con chơi ngư noãn bắt ngư cơ tê lão nhân chán thâm dạ. Toạ xà nơi nơi nơi cơ chơi ngư noãn ngư cơ quảng. Tiên thiên linh bơ o uy thơ không bơ o lưu tê nơi xà. Chúng mơ tiên thiên linh bơ o. Đỉnh nhờ cơ phán toán. Lão nhân mơ mơ cô y Nhìn vi cùng nhau ba ngô y Cô y nói Mơ y vơ sơ o hơ ụ vơ nơ là chơ vơ gì thôi bị nơ tệ nơ thun hỏa khí Nguyên lai ngùi lơ y cách tiền thiền linh bơ ngọ Không trách lơ nơ nơ nơ y nhổ vơ y Uòng con lơ hải nhơ sơ cơ mơ tệ cảm khờ Mê típ mơ tệ nói sơ ngơ Không ngơ ngơ mà ma nha Làm sao bây xe Đơ y hơ cơ cơ ụ nơ ngơ nơ y giá Cách thi tể bơ nơ không khơ y hơ y Ta thơ xem Đinh nhơ cơ không cam tâm cơ nơ son tiên to ra tia sáng màu vàng cơ tê tê y Thủ ngơ cơ mơ cơ nơ son tiên lơ cơ dơ ngọ sơ tể lơ nơ Lão nhân dù y sơ bơ tê ngơ không ca bê dơ phỏng ly nơ bơ ránh nơ cơ dám mây Mơ tê sơ ủ cơ mơ trên sơ tê Tùy sơ ngơ có linh mơ o hơ thần Nhung vơ nơ là sơ ủ vắng mơ tê hoa tiên thiền linh mơ o Lão nhân không khơi kêu sơ hãi Mơ tê gióa tiền vân khi nơ lên rồi trần Vơ y vã chơi y chơi nơ Nhung là mu nơ chơi chơi nơ Mu nơ chơi y Con nơ ảnh nơ lên Gào khan Nhu mơ tê làn khói truy nơ tê chu cơ mơ tê lão nhân Lơ y là mơ tê móng bu cơ lên Tuy sơ nơ lão nhân có linh bơ o hơ thần Nhung rõ ràng khuy tê thi thơ nơ thông pháp thu tê Mà cái kia linh bơ cung là phòng hơ có thơ à Nhung cung thi ụ hơ tê cơ công phơ tê Ho nơ ai nhìn dáng vơ ông lão này sô cơ này Linh bơ o cung không sơ nơ bao lâu Linh bơ o vơ nơ sơ ngơ cũng không thủ nơ thơ cơ Không thơ ý vơ y hẳn này Linh bơ o sơ không nhu thơ vô dơ ngơ đơn á tiền hơ cả. Nhưng là không có phát huy ra nên có uy lơ cơ Chờ có thơ tề ngơ sơ o tề ngơ sơ o phát lơ cơ Dù ngơ nhu sơ ý lơ ạ sơ ngơ nhu quét xà Cùng con lơ ái nhơ dây rua lên Ủa Ông ta thôn đơn ý hơ cơ cơ chơ ý tề ý Lơ y là sơ dơ ngơ thiên phú thơ nơ thông như tể thơ y sơ cơ chơ y tể y sơ mơ lơ y Cách mì ngơ lơ nơ nhu chơ ủ máu cơ nơ Bát ngơ cơ ánh sáng to sáng Lão nhân vơ y vã thôi thúc bát ngơ cơ Pháp lơ cơ rua vào Định nhờ cơ thì nơ lên Cơ nơ son tiên không ngơ ngơ mà ngơ tê Tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o hảo quang màu vàng dơ Tê ránh ra Cót hù son cơ nơ nhơ cơ chi nơ cơ Dơ lão nhân nơ ngơ phỏng hơ dơ hù sóng nơ nơ bơ tê bỉnh Liên tê cơ lay dơ ngơ Đơ o hơ ụ nơ hụ nô xem thiên đơ ả linh nguyên tháp tuôn mu nơ Chúng ta nơ bể tê cơ lì nơ gì Đinh nhơ cơ trong tay không ngơ ngơ mà thôi Lão nhân nơ phát trùng thiên hung không lên ti ngơ chơi là thôi thúc bát ngơ cơ bơ o vơ tê thần Đây là mơ tê mai rùa Sơ tê sơ nơ Ông lão pháp lơ cơ lơ y không y u Trong thơ y gian ngơ nơ vơ nơ Dũng là không bơ tề du cơ hơ nơ Làm sao bây x Đơ y hơ cơ cơ u Liên tê cơ sơ sơ ngơ Mơ y lơ nơ thơ nơ thồng Không khơ y có chút Không còn chút sơ cơ lơ cơ nào Mà đinh nơ cơ sơ Dơ ngơ cơ nơ son tiền Pháp Lư Cơ cung là tiêu hao khá nơi nơ. Trời nơ. có còn lơ ải như cụ nhụ lúc ban sơ cụ. Như vơ. Mơ tể mỏng mơ tể mỏng nơi nơi xu ngơ. Thanh thơ kinh ngộ ý. Chu cơ tiên như tể mơ y thủ xá làm, vương y thì không thương sư cho hơi nơ chơi dị. Đinh nhờ cơ nói. Dương nhiên vô a pháp Cơ mơ tề soi ránh lão trên thân thơ ngô y Thơ không ca bề sơ phỏng xô y xem lão nhân rút vơ Tìu cắt son trong hang nối Khổ định nhơ cơ mì ngơ lơ nơ thơ sơ cơ Vơ y vã to hơ khôi sơ cơ pháp lơ cơ Nhơ tề thơ y tiên thiên linh khí chen chút mà sơ nơ Hút vào trong co thơ Con lơ ai nhơ cùng sơ y hơ cơ cơ hụ vơ ai nhìn Lì nơ ngay cơ bơ nơ bơ hộ ngàn chơ nơ cơ à sơ ngơ Sơ lão nhân không có thơ sơ tê phá mà ra À các người khinh ngồi quá sáng Lão nhân gạo thét pháp nơ cơ sơ y lơ à vơ tê ra Sơ y bát ngơ cơ nu nơ lao ra Ta sánh à à à à nhung nghênh tì bề hơ nơ nhung là con lơ à nhơ móng Mơ tê móng ly nơ xem hơ nơ sánh chơ nơ lơ y Ông ông lão, màu màu sao ra linh bơ ọt, không vơ y vơ y hôm nay nuôi chơi chơi y không khơi y nơ ngơ. Đơ y hơ cơ cơ ụ hung hàng chính lơ y lên. Không ngơ ngơ mà ui hi bê. Mi ngơ sơ ngơ không ngơ ngơ mà cơ nơ vơ phía lão nhận. Mà ti ụ tê vào lúc này cung chơi y tê y. Sơ y hơ cơ cơ ụ phía sau. Hung sơ nơ liền tê cơ. Không ngơ ngơ mà kêu gào Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o hơ cơ Pháp lơ cơ màu sơ sánh vơ phía lão nhân Tuy sơ ngơ cùi lơ cơ không cả bệ Nhung có chút ít còn hôn không gì Đi ào này cung làm cho lơ nơ sơ vụ sánh nhau ti u tê sơ tê là hung sơ nơ súc sinh Đơ ngơ hồng Lão nhân gào thép Nhung pháp lơ cơ tiêu hao cung là lơ y hơ y Vung y va vơ chui nơ, nơ pháp lơ cơ. Hơi bể thủ linh khí hồi phư cơ pháp lơ cơ. Điền nhờ cơ hồi phư cơ mơ tệ chút pháp lơ cơ. Trơ mơ lên. Cùng lão nhân sư Yi Zi nơ. Nói sơ ngực. Đờ họ hơn của nơ ngũ sao sa thiên đờ à linh nguyên tháp. Chúng ta như tỷ sư Như sư Yi Zi. Tuy tệ không làm thung hơi Yi Zi họ hơn u tính mơ ngơ. Làm sao Đơ ngư hồng. Không tri mơ du cơ sai án. Đinh nhược cơ là mơ tê doi so ngực. Xem lão nhân tê cái té ngã. Sư tê, tê, tê Lão nhân trong lòng án Này bát ngư cơ hư nơi lui nơi thơ y không nhi u. Uy lơ cơ không phát huy sa du cơ. Hôm nay nhung là khó sơ ngư chơi tê. Lão nhân không khơ y do dơ không quỷ tê dơ như Nhìn thơ y nhơ tê thơ y không bơ tê dô cơ lão nhân Đinh nhơ cơ không khơ y cao mày Lão nhân pháp lơ cơ sò vơ y bơ nơ hơ thâm hơ hụ hòn nhi hụ Hòn nơ à khôi vơ cơ pháp lơ cơ cùng là dơ tê nhanh Tì bề tê cơ nhô vơ y ránh mù y nam 8 nam dơ Ủ không nhơ tê dơ nhơ Tà dơ nơ bơ cách chơ nơi pháp Chủ cơ tiền ngơ tể lơ y hơ nơ, lơ y nghi tét. Đinh nhơ cơ nói dơ ngơ, vơ y vã bay ngô y lên. Quan sát tì vụ các son dơ thơ. Đinh nhơ cơ suy nghĩ mơ tể lúc lầu. Ly nơ lơ y ra cơ nơ son tiền. Mơ tể soi sổ ngơ. Cơ nơ son tiên giải ra theo gió. Có rải mơ y trăm trô ngơ ngơ nơ. Oanh! Cơ nơ son tiên sánh mơ tê tỏa ai trên núi Ánh sáng lói lên như tê thơ y Núi nhơ phát sinh nơ vang nơ vang Dì nhiên vờ phía chủ cơ dô cơ sơ y mơ y trăm chủ ngơ Khu son cơ nơ như cơ Đây chính là cơ nơ son tiên năng lơ cơ Sơ dơ ngơ này mơ tê roi Đình nhờ cơ không khơ y sơ cơ mơ tệ như tê mơ trờ Vơ y vã hơ sô ngơ giám mây. Khôi vơ cơ pháp lơ cơ. Nhung là này mơ tê dòi dơ hơ nơ pháp lơ cơ cơ nơ kỳ tệ Vơ nơ là cơ nhơ dĩ quá thơ bề. Đinh nhơ cơ thơ giải nói. Trần tiền dơ nhơ cao tù vì khi nơ dùng thô ngơ thơ mơ tiên thiên linh bơ o. Nhung là dùng không hai lơ nơ sơ không có pháp lơ cơ. Quá mơ tê lúc lâu. Đình nhờ cơ khôi dơ cơ pháp lơ cơ Ly nơ lơ y dơ ngơ dơ y Khu son cơ nơ như cơ Đơ nơ dơ nơ rinh rinh Tiêu hao 9 ngày Đình nhờ cơ mơ y dơ tê cơ cơ dơ y công cáo thành 9 tỏa núi nhơ vây quanh tiêu cát son Hình thành chơ nơ thơ Mà mơ y ngày nay bên trong Con lơ ai nhơ củng sơ y hơ cơ cơ ụ không ngơ ngơ mà vây chơ tê lão nhân Phòng ngơ à lão nhân phá vòng vây mà ra Đình nhơ cơ gì tê chủ cơ sơ ngơ Con lơ ảnh như củng sơ y hơ cơ cơ ụ sơ tê cơ cơ thơ phảo nhơ nhóm Mơ y ngày nay pháp lơ cơ Liên tê cơ tiêu hào Nhung là sơ bơ nơ hơ mơ tê mơ y sơ tê nhì ụ Trên ngồi y cung có lão nhân sơ tê thảnh mơ y vơ tê thùng Tê ngơ cách tê ngơ cách sơ u là cô ngơ chơi ngơ Mà lão nhân cung là hai mơ tê to máu lan tràn Trên ngồi y cung có thêm mơ y cách vụ tề chó vơ tê tích Chán sơ y não môn càng là xanh tím mơ tê mơ nhơ Rõ ràng sơ con nơ ai nhơ thơ cơ y nơ du cơ Đơ o hơ u tê y dị sơ nơ tai Nhìn thơ y tình cơ nhơ này Định nhơ cơ không thơ than thơ Trong lòng có chút không dành lòng Nhung nơ hụ sơ cho hơ nơ buông tha lão nhân Định nhơ cơ nhung là không thơ Nhân ngơ giã ca tê làm Ly nơ không thơ y có thơ tùy ý thơ sô ngơ Hon nơ à, à rằng Hơ ngơ hoan tăng lên thơ cơ lơ cơ cơ à. chính mình sơ tê là chơ ngơ y u Mà tiên thiên linh bơ chính là dơ o lý quỷ tê dơ nhơ không thơ bơ oa Nhơ tê y hơ ngơ hoang đơ y đơn a tản thơ cơ hoàn cơ nhơ Đinh nhơ cơ sơ cơ này nhung là không thơ không do tê bơ o Cơ hụ son tê a linh lên đơ ngơ xa chơ y Đinh nhơ cơ cơ mơ cơ nơ son tiên Ngơ tê lơ y pháp quỷ tê Mơ tê dơ o pháp nơ cơ ránh ra ngoài Nhơ tê thơ y Chín tỏa nối nhơ ánh sáng lói lên Trên ngơ nơ nối nhơ thêm ra mơ tê cách vòng xoáy Khơ ngơ nơ hơi để thu trì nơ cơ tuôn giả Trong thơ y gian ngơ nơ đi nơ xem tì hụ son Khơ mơ vì mơ y mơ linh khí hơ để thu hơ tê sơ trời Ngô Mơ mơ mơ nơ vang Chín tỏa nối nhơ nhơ tê thơ y dân trào ra bảng mơ cơ linh khí Hình thành mơ tê tê ngơ linh khí cháo Xem ti u cát son gơ nơ vào phía Du y Cơ u son tê a linh chơ nơ bơ tê quá là cây son hà s nơ chơ nơ pháp Là đinh nhơ cơ tê Cơ nơ son tiền bên trong ngơ ra sơ nơ có phong tê a linh khí làm mơ tây mơ y tê uơ Đơ o hơ u vơ nơ là tê bơ chơ ngơ nơ y tê Chúng ta như tỷ sư, như sư mơ tệ mơ ngực. Đinh nhờ cơ dư ngơ trương quay vư bên trong ngơ lão nhân hộ. Mà con Lương ại như burner hers cơ này nhung là DT9 toàn nối trên. Hơ để thu linh khí, hồi cơ pháp lưu cơ. Hờ. Lão nhân không chớ thua. Lơ Như xin mơ tệ tỷ Là thua là thơ ngơ còn chua chơ cơ chơi nơ Sơ o hơ hụ nhung là lơ cơ quan Sơ tê lơ y Lão nhân nhơ mơ mơ tê ngơ y Bề bơ ngơ trên mơ tê sơ tê Chơ là thôi thúc bát ngơ cơ phòng hơ tây thân Lão nhân mơ tê lòng phòng hơ Đinh nhờ cơ cùng là không có bao nhiêu bi nơ pháp Chơ có thơ không ngơ ngơ mà tiêu hào lão nhân pháp lơ cơ Không ngơ ngơ mà cùng con lơ ải nhơ dơ y hơ cơ cơ ụ luân phiên ra chơ nơ Tì ụ tề thơ nhơ thỏ ngơ cùng tề bề hơ bề cách náo nhi tề Ly nơ nhộ vơ y bát ngơ cơ ánh sáng không ngơ ngơ mà lơ bề lõi Phòng hơn mà lão nhân cung là sơ cơ mơ tề càng thơ chơ ngơ xám Nhung là pháp lơ cơ tiêu hao gơ nơ dơ sơ y Mà ti u cát son tiên thiên linh khí Sơ cơ này sơ u bơ chơi nơ pháp hơ bê thù nơ y hơ u nhô không còn Sơ tê ít không có mơ y Pháp nơ cơ nhung là không thơ chơi vơ sơ cơ Thêm mơ tê lơ nơ, nơ nơ à Ông lão này không xong sơ y Nơ y hơ cơ cơ, cơ u hùng sơ nơ sơ tỏ Mơ tê móng vu tê mơ tê móng vu tê ra tay cũng không sơ sơ nơ thơ nơ thồng Xem ca làm sao làm thơ Tây nguy. Con lơ ai như cáo khan, như nhốt, nhẩm chơi mơ chơi mơ bắt ngươi câu chư cương ánh sáng. Mư tỳ cách tiên thiên linh bơn phạ. Ngay khi lão nhân sư đề pháp lơ câu tiêu hao thơm y giàn. Lão nhân sư nhiên mư mư tề sa. Trong tay ánh sáng lóe lên. Mư tỳ cách màu thiên thanh ba tề ngư ti tháp su nơ trong tay hơ nơ. Linh quang phân tán Nhìn thơ y bơ tháp Đinh nhơ cơ ly nơ bi tê vơ y Thì là tiên thiên linh bơ thiên đơ à linh nguyên tháp Không khơ y mơ tê nơ trong lòng hơ ngơ hơ cơ Ông lão Chơ thuộc Bơ tê quá Thì nơ tê y không riêng là mơ tê Cách linh bơ o sơ tỉnh Xem hai cách linh bơ o sơ Bộ sao ra da dây Cả thà người mơ tệ mơ ngờ Còn lơ như mư tị mư tị cao hơ như hộ thời như lơ trong tị mư mư tị ạ. Hờ. Lão nhinh hơ lơ như. Cung không ti bề lơ ỷ. Trong tay bơn áp sư nhiên run lên. Mư tị mẫn như tề thân lơ câu trên tay. Mư tị như tề thân trặn ngơi đê trong son dơ ngơ. Khi nổi ngụ ỷ ạ tình thơ nơ trời Linh giải minh. Đinh nhờ cơ ngung thơ nơ vơ ả nhìn Lão nhân trong tay nhung là có thêm mơ tề viên tò bơ ngơ nơ mơ tay trái cây Trái cây thì nơ xanh ngơ cơ Tò ra ôn hỏa bơ chơ quang Mơ tề trên hoa van nơ mơ giải sơ cơ Lơ ra mơ tề nô ngơ huy nơ bí mo hơ Trái cây trụ vì có thơ tề nhị cơ nhơ tụ ngơ thì nơ giả Có tiên nơ tán hoa Có sơ à dung kim liền Có tê khí gì vơ dung Có hơ nơ đơ nơ khí chẳng chơ vân vân Đây là cái gì Con lơ à nhơ cơ hình nói Này rõ ràng là mơ Tây Tông linh vơ tê Không sơ ý vơ ý sơ không có nhu thơ khí tù ngơ đơn ý hơ cơ cơ u mê tích mơ tê Hơ y mùi thon sơ u là tinh thơ nơ sơ ngơ khoái Pháp lương cơ sư phụ khôi sư cơ không ít. Hư nơi không thơ rõ thể thể ý. Tị u cung là sánh môi, mơ tề mơ kim quang, thơ tề ngơi ngơi môi bu cơ sư chưa hỉ Tiên tiên linh can ca tễ ngự. nhờ cơ sư nhiên cơ hình nói, phơ thông linh can ca tễ không có thơ khí tụ ngự. Lão nhân xem trong tay trái cây cung là trong lòng nóng lên. Không khơ y nụ tê nụ cơ mi ngơ mơ tệ cái Tì về theo không chút do dơ xem trái cây nụ tê vào vào trong mi ngơ Đơ ngơ thờ Đinh nhơ cơ mí mơ tệ không khơ y y mơ tệ cái Lơ bề tê cơ cơ nơ ngơ lơ y Toàn thân pháp lơ cơ dơ u rua vào cơ nơ son tiên bên trong Mơ tê thoáng ngơ tê tê y Mơ mơ tê tì ngơ nơ, nơ vang Bát ngơ cơ phòng hơ dơ tê cơ cơ phá nát Bát ngơ cơ không khơi gạo thép mơ tê tì ngơ soi sổ ngơ trên dư tệ Mà lão nhân Thì mơ tê thoáng ly nơ bơ ránh trên vách núi Bi ngơ nơ nơ thơ mơ tê ngơ mơ máu tuổi Thiên đơ à linh nguyên tháp cùng là ròi sổ ngơ trên dư tệ Định nhớ cơ sang trơ tì nơ lên Lão trên thân thơ ngồi y dơ tê nhiên tuôn ra mơ tê lô ngơ mánh ly tê khí thơ Trên ngồi tinh khí phân tán Thiên tiền Đình nhờ cơ bị nơ sơ cơ Khó coi lên Vơ y vã vùng mơ tê cách dòi cổ nơ lên trên sơ tê bát ngơ cơ cùng thiên đơ linh nguyên tháp Lôi kéo tì ụ tê kêu dơ y hơ cơ cơ cùng con nơ à nhơ vơ y vàng lùi vơ sau Xin mời quan tâm mơ thể thoảng, thu gom mơ thể viên, cơ mơ ăn.